Các bạn đang nghe tại đọc truyện .net kết thuốc đầy đủ mà. Nhưng mà động vật nhỏ các bác sĩ sẽ rất là tốn tiền. Còn có để tiền tiêu giặt mà mẹ. Là làm vội vàng lên tiếng. Mẹ à, mẹ đã đồng ý cho con nuôi mèo rồi nhé. Mẹ đã từng đồng ý. Nhưng năm ngoái mèo của bà nội Lâm chết. Con đã khóc ca một tuần lễ. Mẹ không muốn chứng kiến con như thế này nữa đâu. Con mèo kia lớn lên cùng với con gái. lung già rồi thì chết đi. Con gái theo cả ngày mà khóc. Cô cũng không muốn nhìn thấy con gái đau lòng như vậy nữa. Đừng nuôi mèo nữa. Mẹ sẽ mua giày trợt băn cho con. Con có đồng ý không? Không đâu. Con muốn nuôi mèo, con không muốn giày trợt băn. Là làm chất là kiên trì mà nói ra ý nghĩa của mình. Tô Tế Nhân đứng bên ngoài quan sát. Anh hư hứng quan sát cảnh cô bé tha thiết với con mèo. Người mẹ lại lo lắng cho cô bé dành quá nhiều tình cảm. Anh không nhịn được mà mở miệng. Anh dạy nuôi cho. Hai mẹ con đồng thời ngạc nhiên mà nhìn anh, là Bách Việt nói. Anh chưa từng nuôi động vật nhỏ, nhưng mà nuôi mèo thì có thể. Chỉ là một con mèo, sẽ không quá khó khăn đâu. Anh mìm cười với con gái, con mẹ có vẻ kinh ngạc, còn người sáng người như Quảng Hạnh nghi ngờ mà nhìn anh. Là Bách Việt nghĩ rằng anh muốn lấy lòng con gái nhu qua cười lạnh. Anh có thật sự biết nuôi mèo ra sao không đó? Vì vậy, ba người mang theo mèo con đến chỗ của bác sĩ thú y. Bà sĩ thủ y kiểm tra con mèo rồi cất lời. Ước chừng một tháng tuổi không có bệnh tật gì, nhưng cần phải cổ trùng và tiêm trùng một lần. Tôi tế nhân hài, có thể tắm cho nó không ạ? Mèo con có vẻ không được sạch sẽ. Đôi lông màu xám lộn xộn con đều nhau, giống như một con nhím biển. Anh có thể chịu được xấu xí, nhưng lại không thể nào chịu được bẩn. Còn quá nhỏ, nó tắm sẽ bị cảm đó. Nếu đưa cho nó thức ăn ra súc, nó sẽ không ăn. Phải dùng sữa bột chuyên dụng của mèo, dùng ống tiêm để cho nó ăn. Phải tự tay cho nó ăn ư. Tô tế nhân cảm thấy có một chút khó hiểu. Nhìn bác sĩ thu y làm mẫu cách dùng ống tiêm cho mèo ăn. Mèo con một giây trước còn dãy sụm muốn chạy trốn. Lập tức hút mạnh ống tiêm. Cây tướng ăn kia thật sự là không có gì để mà bình luận. Anh nhớ mắt nhìn con day ruong muon chay tron lap tuc hut manh ong tiem nhìn tuong an kia that su la khong co mật con bé vẫn nặng nề nhìn chằm chằm vào mèo con mà không để ý tới anh. Con phải chuẩn bị một cái chậu cát cho nó đi vệ sinh. Nó sẽ tự mình dùng. Nếu như không có bài tiết. Dùng bông vài b... bị kín bốn chậu hộ môn của nó Chọc nhẹ vài cái là được rồi Tổ tế nhân chỉ cảm thấy trên trán xuất hiện một đám mây đen Chuyện này nghe thật là lạ Là Bách Việt lạnh lạnh đứng bên cạnh nói Đừng lo lắng Mẹo con sẽ không hiểu gì cả Sẽ không kiện anh về tội quay rối tình dục đâu Ngộ nhớ nó có kiện anh Thì anh có thể mời luật sư Đảm bảo nó ngay cả uống sữa cũng không được uống nữa Tổ tế nhân trừng mắt với cô Nhìn cô có vẻ hả hê Anh nói với bác sĩ thú y Còn có phải chú ý những cái gì nữa không ạ? Lá bách việt chen miệng vào Phải chú ý giữ ấm Mèo đến nhà mới sẽ cảm thấy sợ Có thể cả đêm sẽ kêu meo meo nữa đó Anh ngồi rất ít sẽ không sợ ẩm ý Chất bài tiếp của mèo rất là tối Người đàn ông này Tuyệt đối là sạch sẽ không thể nào chịu nổi Chú ý thông gió sẽ không có vấn đề Nhất định anh sẽ rất nhanh chán Mà ném nó cho Diệp Hoài Văn chăm sóc Ai sẽ tự tài chăm sóc nó Từ sáng đến tối Không thể nào Anh hoàn toàn không có sự kiên nhẫn đó Đôi tuần nam mỹ nữ này rất là biết cách đấu võ mùng. Bác sĩ Thu Y thức thời tiếp tục kiểm tra cho mèo con. Cô muốn cơ chuyện với anh có đúng không? Tổ tế nhân lạnh nhạt nói. So với một người lần đầu tiên gặp mặt ông chủ, liền bằng anh ta là Thổ Phi, thì tiểu thư xinh đẹp cường bạo. Anh nghĩ anh rất là có kiên nhẫn. Là bách việt cứng họng hùng hăng trường mắt nhìn anh, phát hiện ra về mặt của anh rất là nghiêm túc. Anh thật sự là muốn nuôi nó sao? Tại sao chứ? Anh muốn lấy lòng con gái... Thì tặng quà không phải là bất viền hơn sao Anh muốn trải nghiệm được cảm giác nuôi lớn một sinh mệnh? Cô ngẩn ngơ mà nhìn anh Trong mắt anh có sự tiếc nuối Vì đã bỏ qua quá trình lớn lên của con gái Còn có khát vọng mãnh nhiệt Khát vọng cuộc đời của bọn họ sẽ cắn bó lại một lần nữa Bị ánh mắt tràn ngập tình ý như vậy nhìn chằm chằm Cô kẽ ruôn trầy Không kìm được mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của con co khat vong manh liet khat vong cuoc đoi cua bon ho se gan tế nhân vay nhin cham cham co ke run ray khong kim đuoc ma nam chat nhìn con con cũng không tin là cha thật sự có thể chăm sóc cho con mèo con hay sao là làm liếc nhìn mẹ thấy mẹ có vẻ mặt phức tạp cô bé không nói lời nào nhưng trong ánh mắt ẩn chứa vẻ tò mò đối với anh anh ngồi chồm hồm xuống nhìn thẳng vào con gái cha bảo làm sẽ nuôi con mèo một cách khỏe mạnh lúc con muốn chơi với nó có thể tới tìm cha anh đưa ra danh thiếp rồi cất lời đây là nơi cha làm việc là làm chần chờ nhìn mẹ một cái bàn tay nhỏ bé mềm mại tiếp nhận lấy tấm danh tiếp kia sáng sớm hôm sau bách hóa mai hòa chưa mở cửa buôn bán tổ tài nhân đã có thói quen nhiều năm tám giờ rưỡi bước vào cửa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net